Thì có thể ủng hộ Phúc Cường qua hai cách Đó là qua ví mô mô Cũng như là qua số tài khoản ngân hàng Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình Rất cảm ơn tất cả mọi người Và bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người Cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé Xin mời Lời của Lý Vân Khiến cho mọi người đồng loạt sừng sốt Anh Què vỗ đầu nói Đúng rồi Sao lại quên nơi đó được chứ Chúng ta đã bỏ qua chính thứ gần mình nhất Đi thôi mau về phòng kiểm tra đi tôi nghĩ manh mối sẽ không có ở đó đâu trương tam nhún vài nói nhưng dù sao thì đêm cũng dài cứ từ từ mà tìm cũng được chứ đương nhiên những người khác cũng không hề phản bác năm người chơi cùng bèn quay trở về phòng ngoài đám chăn bông bẩn thỉu và những chiếc điếu cũ lát ra thì căn phòng gần như trống không mặt đất bẩn vô cùng trần thì thấp thịt Đưa mắt lưng nhìn thôi, đã thấy rõ ngóng ngách của căn phòng. Nơi duy nhất có thể chứa được mảnh mối là dưới nền nhà. Sau khi bước vào, năm người bèn chia nhau ra, lật chăn nệm ở dài trên đất, khiến cho nền nhà vốn bị phủ kín toàn bộ hoàn toàn ra ngoài. Tôi đã bảo không có gì rồi mà. Trường Tạm bất lực thờ dài nói. Chúng ta ngủ ở đây được mấy ngày rồi đấy. Nếu có mảnh mối gì, chẳng lẽ lại không phát hiện ra nổi sao? Đến giờ mới nói cũng có tác dụng gì đâu. Anh què lướt trường tam rồi lại quay sang nhìn mọi người nói. Đi thôi, ta ra ngoài tìm tiếp. Theo tôi nơi có khả năng ẩn dấu mảnh mối nhất là phòng các NPC nằm ở phía đối diện. Còn cả phòng ngủ của Lý Nhị và lưu Ngũ nữa. Hay ta bắt đầu từ phòng đối diện trước đi. Vinh Huy đưa mắt chồng Lý Vân rồi nói. Lúc chiều quấy đã kiểm tra rồi. Không, dư tô nói. dù hồi chiều lý vân đã kiểm tra nhưng thứ nhất nửa đêm chưa chắc đã giống ban ngày có thể manh mối thực sự sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi hai là các anh có thấy mình đã quá tin tưởng lý vân rồi không khi ấy chị độc một mình lý vân lục xoát thôi lý vân nhìn dư tô chằm chằm bằng con mắt còn son lại cô đang nghi ngờ tôi sao dư tô cười chẳng lẽ cô không nghi ngờ tôi sao hiện giờ chị anh quẻ ra Thì chẳng phải cả bốn người chúng ta đều đang nghi ngờ lẫn nhau đấy ư? Đúng vậy, anh quẻ nói. Dù tôi đã quên mất chuyện xảy ra đêm trước, nhưng rõ ràng hôm qua tôi đã nhận vai ma rồi. Nhưng lần sau sẽ không luân phiên tới lượt tôi nữa. Vậy nên hiện giờ người duy nhất mà mọi người có thể tin tưởng, chỉ có một mình tôi. Những người còn lại có nghi ngại lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Dư tôi nói tiếp. Vừa nãy tôi chưa nói xong. Còn có một chuyện nữa, lúc sáng khi Lý Vân kiểm tra phòng đối diện, trong phòng vẫn còn hai người. Vậy nên dù có coi như Lý Vân đã lục soát toàn bộ ngóc ngách khác, thì vẫn còn sót lại chỗ ngồi của hai người này. Vậy nên giờ ta kiểm tra lại cũng có lý do chứ không phải là chỉ không tin người. Lý Vân vẫn cứ nhìn dư Tô chằm trọng. chừng vài phút sau thì mới chuyển tầm mắt. Trương Tam đột nhiên bật cười nói, "Sao tôi thấy ai cũng sốt sắng tìm đầu mối vậy nhỉ? chẳng lẽ thực sự đêm nay không có ma sao? Vinh Huy bắn xong việc chính. Hiện giờ các NPC phòng đối diện còn đang ngủ. Chúng ta tìm thế nào đây? Dư Tô nói. Anh Què và đề xuất bắt đầu tìm từ phòng đối diện trước. Tôi không đồng ý lắm. Ta có thể để dành căn phòng đó tới cuối, kiểm tra xong hết những nơi khác, rồi mới bắt tay lục soát gian phòng của các NPC. Thậm chí có thể lay bọn họ dậy. Rồi tìm cũng được Nhưng nếu giờ qua đó tìm trước Rồi lấy khiến họ thức giấc Chúng ta sẽ không thể tìm qua những nơi khác Tôi đồng ý Trương Tam vội nói Cứ theo đó mới tiến hành đi Đi thôi đi thôi Phải nhanh lên đấy Cuối cùng Năm người cũng bàn bạc xong xuôi Bèn kéo nhau rời phòng Lần này các người chơi không tách nhau ra Dù rằng anh què và Trương Tam đi lại rất khó khăn ba người còn lại cũng không để họ tuột xuống cũng vì vậy mà tốc độ của đoàn năm người trở nên về cũng chậm chạp vì đã kiểm tra chuồng gà xong xuôi nên bọn họ chọn địa điểm tiếp theo là vòng bếp trong bếp bày ngổn ngang đủ thứ đồ đạo sau khi thì thầm bàn bạc một hồi bọn họ quyết định di chuyển hết những món đồ có thể rời đi xem xem bên trong có dấu manh mối gì không để một đám người cụt tay quẻ chân làm công việc tốn sức này đương nhiên mất rất nhiều thời gian kiểm tra xong phòng bếp dư tôi nhìn đồng hồ rồi hạ giọng sắp được 40 phút rồi đấy trường tam thở dài một hơi dài cất lời mà mang đầy vẻ thất vọng tiếc là vẫn chưa tìm được gì tôi nghi là nhiệm vụ lần này không hề có manh mối về mặt những người chơi khác cũng trầm xuống anh quẻ nói thôi bỏ đi ta cứ kiểm tra tiếp thôi chứ biết làm sao bây giờ nói xong anh ta bèn bước thẳng về phía căn phòng liền kề nhà bếp đây là phòng của hai tên bảo kê còn lại hiện đang không có người ở nhưng tìm kỹ cả một lượt mà vẫn không phát hiện thấy gì vinh huy vỏ đầu bứt tai vô cùng bất lực với tình cảnh trước mắt chỉ có thể đi kiểm tra những phòng có người thôi vậy thì mình chỉ thì mình chỉ có ba người đi được thôi anh quẹt chỉ mình rồi quay sang nhìn trương tam trương tam cũng chỉ đành bất lực cân lời không phải bọn tôi đòi chê nhau ra đâu đấy thật sự hiện giờ không có cách nào nữa lý vân liếc nhìn dư tô và vinh huy rồi lại hướng ánh nhìn về phía anh què anh không sợ trương tam làm ma sao anh què quay đầu nhìn trương tam nói sợ chứ tôi đâu có nói muốn đi ra ngoài với ta bọn tôi sẽ đứng ngay trước cửa cứ để cửa mở là có chuyện gì mấy người cũng sẽ đều thấy hết dù anh ta còn là ma cũng chẳng dám ra tay nữa. trương tam tán thành gật đầu. được, cứ vậy mà làm đi. nói xong, anh ta bèn cố chống gậy bước lên bậc thềm trước cửa của phòng lý nhị. dư tô đứng cạnh cũng vươn tay đỡ anh ta. phần anh què thì được vinh huy dìu chậm chậm bước theo sau hai người. bước lên bậc thềm, trương tam buông tay dư tô rồi thì thầm cảm ơn. xong anh ta vươn tay trái chìa lại lưng quần ánh mắt dư tô cũng nương theo động tác của trương tam dừng lại trên quần anh ta rồi cô lại quay phắt đầu đưa mắt nhìn lý vân lý vân lẳng lặng ngặng, rũ mắt giờ đất sau dư tô mới hạ giọng hỏi trương tam cố quần anh bị đứt à đúng vậy không biết rơi đi đâu nữa trương tam không mấy để ý chỉ nói chắc lúc ra ngoài tìm đầu mối bị vướng vào đâu Rồi mất mất rồi Phiền phức chết đi được Đi thôi Lý Vân lạnh nhạt cất lời Dẫn đầu bước về phòng của Lý Nhị Rồi vươn tay khẽ hé cửa ra Tiếng ngáy trong phòng không mảy may suy chuyển Hễ được chừng phân nửa Lý Vân bèn lắc thẳng vào trong Dư tô bám sau lưng cô ta Phần Vinh Huy cũng theo vào ngay Lý Vân quay đầu thấy Trương Tam và anh quẻ Vẫn đang chờ ở ngoài cửa Đứng trong phòng thôi, cũng có thể thấy rõ bọn họ. Dư Tô bước lại gần cô ta, lưu dứ thì thầm hỏi. Cô nghĩ sao? Lý Vân ngước mắt nhìn cô, cũng hạ giọng, khẽ khẽ trả lời. Có khả năng rất cao lành ta. Dư Tô nhíu mày. Nhưng người dẫn chúng ta đến manh mối, chính là Trương Tam vành quẻ. Sao anh ta có thể cố tình để lộ sơ hở như vậy chứ? Vì đa số mọi người đều sẽ nghĩ giống như cô. Lý Vân nói xong, bèn bước thẳng tới bên đầu dông lý nhịp. Vinh Huy ngờ vực hỏi Dư Tô. Hai cô vừa nói gì vậy? Chứ cũng làm sao cơ? Dư Tô lắc đầu không hề giải thích. Vinh Huy quay đầu hướng mắt ra ngoài rồi hạ giọng. Các cô nghĩ Trương Đàm là ma sao? Là, là Lý Vân nghĩ vậy. Dư Tô nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác. còn tôi thì vẫn nghi ngờ cả ba người như nhau lúc này lý nhị đang nằm hướng mặt vào trong tường lại đột nhiên chờ mình không ai dám phát ra tiếng động gì nữa thậm chí đến thở cũng phải nín chặt cũng may hắn chỉ khẽ lần mình còn tiếng ngáy o o thì ngừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục vang lên lý vân đang đứng rất gần giường ánh mắt cô ta thoáng sầm lại Chậm chậm bước sát lại mép giường rồi vươn tay Khẽ lật lớp ga giường lên. Dư Tô và Vinh Huy trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi mỗi người chia ra tìm kiếm một chỗ. Cẩn thận tìm kiếm đồ mối. Không biết liệu có phải Lý Nhị nằm trên giường. Cảm giác được không mà cứ ngủ không yên. Lúc thì chờ mình khi lại đạp chăn. Thậm chí còn nên tụng lầm bầm nói mơ. Thấy hắn ta như vậy. Ba người chơi không thể không đặt phần lớn sự chú ý lên Lý Nhị. Khi này, những người trong phòng không hề để ý thấy Trương tam và anh quẻ đã biến mất từ bao giờ. Cứ thế cho đến lúc có tiếng kêu thảm thiết bất chợt căn linh. Cùng với đó, nghe có tiếng tóm từ nhà vệ sinh vọng lại. Các người chơi sừng sốt trong dè lát, rồi bắt đầu lao ra khỏi cửa, chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Con đường nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh Trần Hẹp, chỉ đủ một người đi. Lý Vân chạy ngay đầu, cũng là người đầu tiên tới nơi. Nhà vệ sinh kiểu cũ ở nông thôn thuộc dạng bên dưới xe hầm phân, bên trên lát mấy tấm ván để đặt chân ngồi sổm. Còn dưới lớp ván chẳng hề có thứ gì che đậy ngăn cách. Chỉ liếc mắt thôi đã thấy đống chất thải phía dưới. Lúc này, trương tam đã chẳng còn trong nhà vệ sinh nữa rồi. Chỉ còn thấy chiếc gậy bị vứt tròng chơi trên mặt đất. Ba người chơi vừa đuổi theo tới nơi, thì nhìn theo được hướng chiếc gậy. Thấy một kẻ đang nửa nổi, nửa ngồi ở trong hầm phân. không nên gọi đó là một thi thể thì đúng hơn thi thể nọ chỉ còn nửa cái đầu và một cánh tay thỏ ra khỏi đám chất thải hầu hết cơ thể đều đã bị chìm ngập xuống mặt cái xác bị dây bắn chất thải khó có thể nhìn ra được dung mạo dù là như vậy ba người chơi còn lại vẫn rõ mồn một kẻ đang bị vùi dưới hầm phân chính là anh què chỉ mất chừng chưa tới 10 phút để có thể nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt Vinh Huy hé miệng, vừa định nói gì thì đột nhiên cơn trong váng đã ập thẳng vào não bộ của cả ba. Mơ mắt ra, bọn họ đã thấy mình trở lại về phòng. Tia nắng lẻ lói, lọt vào khung cửa sổ bé đẹo. Trời đã sáng rồi, vậy là buổi đêm thứ ba đã kết thúc như vậy. Trong phòng chỉ còn lại bốn người. Lý Vân quái đầu nhìn Dư Tô. Dư Tô cũng cùng ngước nhìn thằng cô ta, cười nói. Không ngờ. Cô nói đúng thật đấy. Anh ta lợi dụng manh mối giả anh quẻ tạo ra hôm trước. Khiến tôi cường ngỡ, những đầu mối tìm được khi trời sáng chắc chắn đều bị là giả. Không ngờ rằng... Hai người tìm được gì vậy? Vinh Huy hỏi. Trước đó Lý Vân chẳng hề đề cập tới chuyện chiếc cúc. Dư Tô cũng không nói gì. Vậy nên tới giờ Vinh Huy vẫn không hay biết. Dư Tô kể vắn tắt lại chuyện mình và Lý Vân tìm được chiếc cúc ra sao. vinh huynh nghe xong bèn gật đầu đáp anh ta cố ý đều lộ đầu mối khiến chúng ta nghĩ thân phận của người chơi ma không thể bị phơi bày một cách dễ dàng như vậy như vậy mọi người cũng sẽ buông lỏng cảnh giác với anh ta phần nào lúc chiều tôi còn bảo lý vân rất có thể manh mối tìm được khi trời sáng sẽ là giả nào ngờ trước cúc đó thì lại là thật dư tô nhìn trương tam chỉ là tôi vẫn rất tò mò Không biết là anh ta lừa anh quẻ đi xa tới nhà vệ sinh thế nào Với tốc độ của hai người bọn họ Chị e tới nhà vệ sinh Cũng mất đến hai ba phút rồi đấy Vinh Huy không hài gật đầu Anh ta lức nhìn Lý Vân rồi thi thầm Nếu biết người chơi ma là Trương Tam Thì đáng lý Khi ấy phải gọi canh ta vào chứ Anh quẻ mà cứ đứng ngoài cửa thôi Thì đã chẳng làm sao Dư tổ nói vậy nên cũng chẳng trách chúng ta không gọi trương tam vào phòng được ai hiểu tại sao anh ta lại đi cùng trương tam chứ cô hắt hàm về hướng trương tam bất lực cất giọng giờ còn nói thì cũng đã muộn rồi anh quầy cũng đã chết sam ra nhiệm vụ của người chê ma đêm nay đã thành công rồi chúng ta gọi trương tam dậy thôi vinh huy ngồi khá gần trương tam bèn đứng dậy lay va anh ta mấy cái trương tam cũng chẳng tỉnh ngay Trương Tam ngồi dậy, ngơ ngơ ngang ngác, ngác nhìn ba người hồi lâu, rồi mới kinh ngạc cân lời. Lần này là tôi sao? Tôi đã giết anh Què rồi. Hơn nữa, anh còn đẩy sang người ta vào hố phân nữa kia. Trương Tam cười khăn. Tôi không nhớ mà. Sao tôi có thể làm ra cái việc như vậy được chứ? Vinh Huy vỗ vai anh ta, rồi quay đầu nhìn dư tôi. Lý Vân chậm chậm cân lời. giờ chỉ còn ba chúng ta thôi dư tô và vinh huy đưa mắt nhìn nhau về mặt cả hai đều nặng nề vô cùng dư tô trầm giọng chỉ tiếc là đến giờ ta vẫn chưa tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ còn lẽ không còn cách nào khác lý vân cân lời chỉ có một cách giúp chúng ta chiến thắng màn chơi này đó là sống đến cùng những thớ cơ trên mặt bị phá hủy chẳng ra hồn người của vinh huy bỗng chợt co giật Không, không thể như vậy. Ý của là màn chơi này chỉ có một người được sống. Dư Tô cao mày không nói gì. Trong mắt những người chơi không rõ tường tận quy tắc là Lý Vân và Vinh Huy. Kẻ đóng vai trò oan hồn sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào nửa đêm đã không thể trở về hiện thực ngay lập tức. Hơn nữa, còn quên mất tất cả những chuyện đã diễn ra trong đêm, trở lại với vai trò một người chơi bình thường. Cũng có nghĩa Là từ đầu màn chơi thế giờ, Chỉ những người đã chết Mới có thể trở về hiện thực Theo như tình huống hiện giờ Trong bốn người chơi còn lại Chỉ có mình Trương Tam là đáng tin Ba người còn lại ắt sẽ có một kẻ là oàn hồn Người chơi ma đó Sẽ tiếp tục giết người Rồi lại trở về với đồng đội của họ Cứ theo một vòng tuần hoàn như vậy Cuối cùng sẽ chỉ còn một người Đã từng là ma và một người chơi bình thường. Người chơi thường này cũng có thể đã từng sắm vai oan hồn rồi. Nhưng hiện giờ bọn họ đang nghiêng về phương án, một người sẽ không thể tiếp tục làm ma hai lần. Tuy vậy, khi chỉ còn dư lại hai kẻ đã từng làm ma, thì vòng chơi mới vẫn buộc phải bắt đầu. Một hồn ma mới sẽ được chỉ định. Vậy thì kẻ cuối cùng vào vai oan hồn sẽ là người sống sót duy nhất. Không khí trong phòng như đông cứng lại, gương mặt bốn người chơi xám nguét, mà kẻ có vẻ mặt khó coi nhất chính là Trương Tam. Gương mặt anh ta lúc này còn co rúm hơn, khi cả bị tủ đè ở trên vết thương. Nếu cứ tính như vậy, thì chẳng phải người đã vào vai hồn ma như tôi. Cũng chưa chắc. Về mặt dư tô nặng nề, cô cân lời. Tôi chưa từng thấy nhiệm vụ nào chỉ cho phép một người sống sót. một người, mọi người đã từng gặp bao giờ chưa? Vinh Huy không nói tiếng nào, Lý Vân cũng thôi không buồn nhìn, rũ mắt xuống. Giờ lát sau, Trương Tâm hạ giọng, "Chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại." Trương Tam còn chưa dứt lời, bên ngoài đã thấy có tiếng bước chân vang lên. Một ngày mới đã đến, bọn họ lại có thêm nhiệm vụ mới. Bọn họ vẫn tiếp tục ngồi xe van để đi vào thành phố từ sáng sớm tinh mơ. Nhưng hôm nay lại được đưa về hơi muộn Đến tận hơn 6 giờ mới tới nơi Là do ba tên bảo kê Đã bị người ta lôi ra đánh ngoài đường Những khi không có dịp lễ để tụ họp lớn Đám ăn mày sẽ được chia ra làm hai nhóm Xin ăn ở hai địa điểm khác nhau Lưu Ngũ, Mã Tứ và Lý Nhị Tiếp tục đưa các NPC đến nơi cũ Nhưng lúc chiều khi gọi bọn họ lên xe van trở về Lại có một đám đàn ông Cầm gậy gộc xông ra Mấy kẻ này chẳng nói lời nào Mà dơ gậy xông ngay vào Đánh ngay lập tức Bọn họ gây gỗ để cướp địa bàn Vì đã có sự chuẩn bị từ trước Người lại đông Nên đám bảo kê bị đánh cho bầm dầm mặt mũi Không thể phản kháng nữa Nhưng đám bọn họ Còn có anh Long đứng đằng sau Bọn họ gọi một cú điện thoại Lúc sau Đã có người kéo đến cứu trợ. Sau đó phía bên anh Long còn phải đàm phán với kẻ cầm đầu phê bên kia, rồi tới bệnh viện kiểm tra phết thương, giải quyết một mớ việc này tốn rất nhiều thời gian. Đến người đưa bọn họ về cũng là hai kẻ lạ mặt, cùng với cặp bảo kê còn lại. Sau khi đưa đám ăn sinh trở về, hai kẻ lạ mặt nọ cũng rời đi ngay. Chỉ còn cặp bảo kê trước đó là mã tứ cùng phụ trách trong coi đám người lưu lại. Lưu Ngũ, Lý Nhị Mà Mạ Tứ đều bị thương Hôm nay chỉ đành Để cho hai người bọn họ nhận việc Hai kẻ này xem chừng khá cao kinh Cũng chẳng có tâm trạng Mà để đám ăn mày nhàn nhã đi dạo Vừa về tới nơi Bọn chúng đã đẩy thẳng đám ăn mày vào nhà Rồi khóa chặt cổng Các người chơi im lặng Ngồi trong phòng gặm bánh bao Hồi lâu sau Vinh Huy mới cất lời Chúng ta phải làm sao bây giờ Lý Vân không nói tiếng nào. Trương Tam thì cười lạnh. Thôi thì cứ ngủ luôn đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể đợi người ta. Trời mà đến giết thôi. Dù sao cũng chẳng còn cách hoàn thành nhiệm vụ nào khác. Đêm nay mọi người cũng đừng mua ra ngoài. Cứ ngồi đây chờ hết cả đêm đi. Tôi muốn thử xem. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Đêm nay anh định ngủ thật à? Dư tô nhìn anh ta nở một nụ cười lạnh nhạt chưa chắc đâu trương tam ngồi phịch xuống nhìn Dư tô trầm trọng là cô có ý gì đừng cãi nhau nữa vinh huy lúng búng kêu lên rồi chậm chậm nói mọi người ở đây đều không ngủ đã ba ngày trôi qua rồi chỉ trong lát thôi là đến đêm thứ tư tôi nghĩ trong mọi người cũng chưa từng gặp màn chơi nào không có mánh mối phải không Vậy nên, có thể phòng đoán của Lý Vân là rất chính xác. Dư Tô ngồi dựa vào tường, chiếc bánh bao trong tay cô bị xé mất từng chút một. Dư Tô nhìn đống vụn bánh lom lom, nói Vậy nên mới có người định ra tay trước khi hồn ma tiếp theo xuất hiện. Nói xong, cô ngước mắt lướt qua ba người chơi, rồi lại tiếp tục buông tầm nhịn. Trường 8 thức giận đến bật cười. cô nhìn tôi làm gì, ý cô là tôi định giết mấy người chứ gì? chân cẳng tôi thế này thì làm gì được chứ? Lý Vân khẽ ngẩng đầu, kề lên bức tường rắn chắc phía sau. cô ta khẽ khẽ thở dài nói: im mồm đi, đó cũng chỉ là một giả thiết thôi, vẫn bắt buộc phải tìm manh mối. giờ tôi quay đầu nhìn cô ta, lòng thầm nghĩ tới tận giờ này, ăn hẳn Lý Vân cũng đã mệt rồi. Trưng tam nguyết dư tổ một cái, trong buồn cất lợi. Sau khi đêm buông, các người chơi lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm, vừa mới lê thê, tốn thời gian, lại vừa nhạt nhẽo vô vị. Nhưng lần này lại không giống với lần trước. Nơi các người chơi bắt tay vào tìm kiếm, trước tiên là phòng ngủ của Lưu Ngũ. Đêm này căn phòng này bị bỏ trống, còn phòng của Lý Nhị thì lại có người. Bình thường hai tên bảo kê nọ sẽ ngủ trong căn phòng cạnh bếp Nhưng hôm nay Mã Tứ vắng mặt Nên một tên sẽ vào vòng lý nhị ngủ Các người chơi đã từng kiểm tra phòng lưu ngũ vài lần Thậm chí còn quen luôn Với thứ mùi hê gớm Chết người ở trong vòng án ta Lý Vân là người tiến vào đầu tiên Cô ta bắt tay vào tìm kiếm từ bên giường Dư Tô cùng Vinh Huy Kẻ trước người sau bước vào trương tam thì chống gậy đi đến cuối hành vinh huy vừa định bắt đầu kiểm tra đã thấy dư tô khẽ kéo mình Đường lúc vinh huy ngạc nhiên quay đầu lại dư tô đã trò về hướng bên giường liều ngũ vinh huy quay sang nhìn trong mắt vẫn đầy về ngờ vực dư tô mấp máy môi nhưng lại không thốt nên lời sau đó dường như cô cũng bỏ luôn ý định nói thành tiếng Mà quay đi kiểm tra phía tủ đồ. Cũng vì thế Mà Vinh Huy càng thêm ngờ vực Thấy Dư Tô bỏ đi Anh ta cũng chẳng dám hỏi Mà chỉ có thể Để chặt sự nghi ngờ trong lòng Mà tìm đến nơi khác lục xoát Sau khi kiểm tra xong xuôi Rời khỏi phòng của lưu ngũ Vinh Huy cố tình tuần lại phía sau Thì thầm hỏi Dư Tô Đi ở cuối đoàn, Có chuyện gì vậy Lý Vân đi phía trước Cựng lại, rồi quay đầu nhìn bọn họ. Dư tố bắt đầu không nói tiếng nào cả. Vinh Huy lại càng cảm thấy bất thường hơn. Anh ta kéo dư tố lại. Thầy Lý Vân đã đi khuất một đoạn rồi thì mới hỏi tiếp. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Khi này dư tố mới hạ giọng trả lời. Anh không để ý sao? Trước rừng lưu ngũ, có một con dao gọt hoa quả. Vinh Huy ngẩn ngơ một lát rồi mới nhớ ra. Đúng được nơi đó có một con dao gọt hoa quả, nhưng giờ đã biến mất rồi. Điều quan trọng nhất, Lý Vân chính là người tiến vào phòng đầu tiên. Vừa vào đã bước thẳng đến bên giường. Cô ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để lấy mất con dao. Dù sao, một con dao gọn hoa quả thôi cũng chẳng mấy lớn. Có thể dễ dàng giấu đi được. Tại sao cô ta phải giấu con dao chứ? Nguyên do đã quá rõ ràng rồi. Theo như tình hình hiện giờ, rất có tiềm màn chơi sẽ chỉ để lại con đường sống cho một người. Thậm chí tới Trương tam cũng bắt đầu nảy ra suy nghĩ, ra tay trước với mọi người. Còn về phần của Lý Vân cũng lén lút, giấu dao ở trong người. Anh ta ngập ngừng. Điểm này không chỉ có một hồn ma. Đi thôi, phải bám sát theo cô ta. Dư tố bất lực thở dài, Rồi bước ra khỏi phòng Lúc này Lý Vân Cũng đã tới thời gian Ở gian phòng trên giữa Đang đưa tay để cửa ra vào Vì bên trong có người ngủ Nên động tác của cô ta vô cùng nhẹ nhàng Trương Tam đang chống gậy Lê từng Bước Vì đêm nay mọi người đều nặng nề bực dọc Nên không ai đứa anh ta cả Vậy nên Trương Tam Cũng không dám bước lại gần Chỉ sợ mình phát ra tiếng động lớn Đánh thức người trong phòng Rất nhanh Sau đó Lý Vân đã mở được cửa Tiến vào trong phòng Vinh Huy đưa mắt nhìn dư tô Rồi cũng bước vào theo Trương Tam đương nhiên không thể vào phòng Còn về phần dư tô Thì chỉ chầm chậm bước mấy bước lại gần cửa Chứ không tiến hẳn vào trong Lúc này Lý Vân vụn đã bước đến ở cự giữa phòng Rồi lại đột nhiên đứng sững lại Quay đầu nhìn Vinh Huy Rồi thì thầm Nếu tôi đoán không nhầm thì hồn mà đêm nay chính là do cô linh tử cụt tay kia vinh huy sửng sốt tại sao đêm mới bắt đầu thôi mà sao cô có thể chắc chắn đó là linh tử chứ vinh huy không hề cựa quậy mà cứ đứng nguyên tại chỗ lom lom nhìn lý vân im lặng chừng mất mấy giây vinh huy vừa định cất lời đã thấy dư tổ bước vào lý vân quay mình khẽ bước sang một góc khác tiếp tục tìm kiếm đầu mối thấy vinh huy cứ đứng yên một chỗ dư tô mới khẽ hỏi sao vậy chứ vinh huy lắc đầu rồi đưa mắt nhìn lý vân không nói tiếng nào cả sau khi đã lục soát xong xuôi cả phòng ba người bèn lần lượt rời đi lúc này vinh huy mới chẳng giọng vẫn chẳng tìm được gì sam dạ đúng thực như lý vân đoán rồi Trương Tam siết chặt cây gậy trong tay, anh ta lùi về phía sau vài bước, rồi nhìn những người chơi khác trừng chừng đầy cảnh giác. Hơn nữa, tôi còn là người yếu thế nhất ở đây. Trương Tam đi lại khó khăn, nếu muốn ra tay với ta thì dễ dàng vô cùng. Dư Tô dày chán, chậm chậm cất lời. Đã tìm xong hết đâu, cứ tiếp tục đi. Không tìm đâu nổi. Trương Tam ủ xuống lắc đầu. Chậm rãi nói Nếu thực sự có mảnh mối Thì chúng ta đã tìm ra từ mấy hôm trước Điều này lòng mọi người cũng đều rõ cả rốt cuộc thì Mấy người còn cố làm gì chứ Vậy anh bảo phải làm thế nào đây Dư tôi nhíu mày Có nhìn Trương Tam chằm chằm rồi hỏi Thôi Không tìm mảnh mối nữa Bốn người chúng ta cùng quyết đấu luôn nhé Trương Tam bóp máy môi Nhưng không tốt nên lời. Vinh Huy đưa mắt đào qua bọn họ rồi cất lời. Tìm tiếp. Bọn họ không thể đứng nguyên một chỗ chờ chết. Cũng giống như những vị khách khác lạc đường nơi xảy ra sa mạc. Dù hy vọng có mong manh thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Căn phòng tiếp theo cũng có người. Còn bọn họ thì vẫn không tìm được gì. Dư Tô là người đứng gần cửa ra vào nhất. Cũng là người đầu tiên rời phòng. Còn Vinh Huy đứng sau thì đưa tay kéo Lý Vân lại. Lý Vân giựt bước, nghe anh ta hỏi. Chứng cứ mà cô nhắc tới là cái gì vậy? Lý Vân quay đầu nhìn anh ta rồi hạ giọng. Dưới lớp chăn trong vòng đường ngũ, còn mảnh mối. Vinh Huy sửng sốt. Sao cô không nói sớm? Nói thế nào đây? Lý Vân hỏi vặn lại.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 mà chỉ đành hạ giọng manh mối là gì vậy cô có cầm theo không lý vân lắc đầu đó là một dòng chữ được viết dưới lớp chiếu giờ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ đấy thật sao Trên đó với cái gì vinh huy nhìn cô ta chằm chằm rõ ràng không mấy tin tưởng lời giải thích hai chữ linh tử tên cô ta lý vân hất cằm Chỉ ra hướng cửa ra vào. Anh tự tới xem đi. Vinh Huy quay đi. Vừa chờ bước đã chờ khưng lại. Anh ta quay đầu nói. Cô đi trước đi. Anh ta vẫn chưa quên Lý Vân đang giữ dao. Dù rằng có tận mắt nhìn thấy manh mối chứng minh được lời Lý Vân không phải là ma. Cũng không có nghĩa cô ta vô hại. Lý Vân nhìn Vinh Huy trong giây lát. Rồi bước vượt qua anh ta. Dư Tô và Trương Tam vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Chọn đúng vị trí, hai người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ họ đang thì thầm trò chuyện cùng nhau. Thấy hai người bước ra, Trương Tam liếc nhìn Lý Vân, rồi ngậm chặt miệng ngay tức khắc. Trước đó, anh ta có cãi cọ với Dư Tô. Cứ nhìn thấy cô là vẻ mặt lạnh cao có. Nhưng giờ chẳng biết vì sao mà thái độ trông lại ôn hòa hơn nhiều. Thậm chí trong hai người Bọn tựa đang cùng giấu một bí mật gì đó vậy. Mà ánh mắt anh ta nhìn Lý Vân lại để cảnh giác. Vinh Huy khẽ còng mạnh. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã phát hiện ra manh mối gì sao? Một manh mối nào đó chứng minh rằng Lý Vân là người chơi ma chứ? Hiện tại những chuyện Vinh Huy đã nắm chắc gồm có. Trường Tám đã hoàn thành vai hồn ma. Vậy nên chắc chắn anh ta thuộc về mình. Còn thân phận thực của Dư Tô và Lý Vân tạm thời vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng so ra thì Lý Vân vừa lén dấu dao lại vừa kể cho Vinh Huy nghe mình tìm được manh mối chứng minh Dư Tô là ma trong phòng điêu ngũ. Mà khéo thế nào manh mối lại là dòng chữ viết trên giường không thể mang theo để chứng minh mà chỉ có thể tới xem tận mắt. Dù có nghĩ thế nào Trong Lý Vân cũng vẫn có vẻ như đang muốn lừa giết anh ta vậy. Vịnh Huy không phải người mới, anh ta biết nhiều lúc có những người trông thì hoàn toàn bình thường, nhưng lại chính xác là kẻ đáng ngờ nhất. Ví dụ như Dư Tô, người đang đứng cạnh Trương Tam, đưa mắt trường trường nhìn bọn họ đây. Nếu như Lý Vân là ma, thì có lẽ cũng chẳng cần phải giấu vũ khí. Oan hồn giết người, chẳng lẽ lại phải dùng đến dao sao? Hay là cô ta không đợi nổi đến cái lúc hồn ma ra tay, mà muốn giải quyết những người chơi khác, càng nhanh càng tốt. Nếu suy luận theo hướng ma, mà không cần dùng vũ khí để tấn công con người, trường nhất có thể còn Lý Vân như một người chơi bình thường. Nếu muốn chọn mục tiêu sát hại cô ta, cũng nên chọn dư tô mới phải chứ. Dư tô cổ tay lại là phụ nữ nữa, dễ xử lý hơn Vinh Huy nhiều. Lý Vân cũng chẳng phải hạng ngu ngốc. Sao cô ta có thể chọn người khó giải quyết như anh ta nằm mục tiêu chứ? Hay cô ta thực sự đã tìm ra manh mối? Vinh Huy nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu. Anh ta cảm thấy hơi đau đầu một chút. Dù sao thì, hiện trường mình và Trương Tam Gia, hai người phụ nữ còn lại đều đang nghi, không thể tin tưởng bất cứ ai cả. Anh ta suy nghĩ rất nhiều. nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này, Lý Vân đi ngày phía trước, cũng chỉ vừa mới lách mình vào trong phòng lưu ngũ. Vinh Huy thoáng do dự, rồi nghiến chặt răng. Bám theo Lý Vân, là thật hay giả thì cứ vào là biết. Chỉ phải lật chăn chiếu lên nhìn một cái là thôi. Cũng đâu có tốn nhiều thời gian chứ. Phòng đó kiểm tra xong rồi mà. dư tô đứng trong sân hỏi vọng ra vinh huy khựng lại đưa mắt nhìn cô rồi nói bọn tôi vào xem có để sót gì không ấy mà dư tô gần đầu cũng được thế để tôi đi cùng ờ, không cần đâu bọn tôi ra ngay thôi vừa nói vinh huy vừa bước ngang qua ngưỡng cửa thầy lý vân đã đứng bên giường vươn tay lật lớp chăn phủ cuối giường cô tăng nghiêng người Chỉ cho Vinh Huy xem Vinh Huy đang đứng bên cửa Không nhìn được gì Chỉ đành tiến vào trong phòng Căn phòng này khá nhỏ Vinh Huy chỉ đi vài bước thôi Đã tới nơi rồi Vừa mới cúi đầu Anh ta đã nhìn thấy hai chữ linh tử đỏ thẫm bằng máu trên giường Vinh Huy ngẩng phát đầu hỏi Lý Vân Thật sự là cô ta sao? Lý Vân gật đầu Nói Ra ngoài thôi phình huỳ quay người bỏ đi ngay nhưng chỉ mới tiến lên một bước anh ta đã nghe tiếng gào thét thảm thiết vọng lại từ ngoài sân Vinh huỳ sững sờ nhưng chỉ tích tắc sau đã lao thật nhanh ra khỏi cửa vừa đâm mắt trông ra đã thấy xác trương tam nằm trên mặt đất trong sân không phải nói là toàn bộ những nơi có thể lọt vào tầm mắt anh ta lúc này nhìn thì đâu cũng thấy không thấy dư tô cả Vinh Huy giật lùi mấy bước theo bản năng, nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy có một cơn gió lạnh từ sau lưng ảo tới. Anh ta né mạnh sang một bên, thấy có một con dao đang kề sát gò má mình. Thế sao nhảy như chớp? Tay Lý Vân nắm chặt con dao, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh ngắt. Cô ta lạnh nhạt cất lời. Vậy cũng tốt. Trước khi tất cả các người chơi nhìn thấy thi thể, thì điểm này vẫn sẽ tiếp tục. Linh Bình Huy kể sát lớp ván cửa. Anh ta chừng chừng nhìn con dao trong tay Lý Vân, lạnh giọng. Cô tính hay lắm. Nếu giờ giết tôi, ván chơi tiếp theo sẽ chỉ còn lại một mình cô và Linh Tử. Chắc chắn đến mai, cô sẽ vào vai một hồn ma, rồi nắm chắc phần thắng trong tay. Lý Vân khẽ nghiêng mép. Dường như đây là lần đầu tiên cô ta nở nụ cười. Chỉ là lúc này, Nụ cười của Lý Vân lại chẳng mấy thân thiện. Vinh hủy dịch dần thân thể về phía cửa ra vào, đồng thời vẫn không thôi cảnh giác nhìn Lý Vân. Sao cô chắc chắn sẽ giết được tôi chứ? Cô đừng quên, tôi là một người đàn ông tướng chỉ toàn vẹn. Còn cô thì chỉ là phụ nữ. Ừ. Lý Vân không hề quyết định tán sóc cùng anh ta. Đương nhiên từ lúc bắt đầu mặt chơi tới giờ. Cô ta cũng chưa từng tán dọc lời nào cả. Cùng lúc phát nên lời đáp lấy lệm, thì Lý Vân cũng tiếp tục vung dao tấn công anh ta. Sau khi tận mắt thấy cách tấn công của Lý Vân, Vinh Huyền lập tức bỏ ngay ý xâm thường cô ta. Vừa nhìn đã biết, Lý Vân đã được tập luyện bài bản, chứ chẳng phải hạng soạn. Hơn nữa, còn toàn là chiêu thức tản đá. Nhưng đương nhiên, Bản thân Vinh Huy cũng có tập luyện võ nghệ Những người chơi từng tham gia một trong số nhiệm vụ Nhất định chẳng ai ngốc nghếch Đến mức không đi học chút võ phòng thân Nhưng Lý Vân lại con sao Sau khi con dao trên tay cô ta suýt thọc vào cổ Vinh Huy Vinh Huy lại trượt lùi về phía sau vài bước Rồi vươn chân đã thẳng vào hồng Lý Vân Đường lúc anh ta sắp chạm được vào người Lý Vân Một cơn tròn váng đã lại ốc tới Vinh Huy đã quen với việc này Không cần mở mắt Anh ta cũng đã biết Mình đã trở lại gian phòng cũ rồi Vừa mở mắt Vinh Huy đã quay phát sang người dư Tô. Dư Tô hiện có đang ngủ say Còn chỗ của trương tam Thì đã trống không mất rồi Lý Vân cũng đã ngồi dậy Cô tan lạnh nhạt Đưa mắt nhìn hai người còn lại trong phòng Khẽ cao chặt mày Lúc này vừa mới ẩu đà xong Dù rằng Vinh Huy không có ý tiếp tục gây gổ với Lý Vân Nhưng cũng chẳng muốn nói gì với cô ta cả Anh ta chỉ liếc Lý Vân Rồi quay sang nay dư tô dậy Dư tô tỉnh giác Rụi đôi mắt khô khóc của mình Vừa mới rụi đồng một nửa Cô đã khựng lại Sực tình ngồi bật dậy Cô đôi mắt nhìn nước qua căn phòng sững sờ hỏi Đêm qua tôi là ma sao Vinh Huy quật đầu Trong gương mặt bị hủy hoại của anh ta Khó lòng nhìn ra bất cứ thứ biểu cảm nào. Chỉ thấy được vẻ nặng nề, ẩn sâu trong đáy mắt. Đêm nay chỉ còn tôi hoặc Lý Vân thôi. Đã có chuyện gì vậy? Lý Vân trầm giọng hỏi. Người chơi ma không nhớ được xảy ra đêm trước. Vậy nên câu này đương nhiên hỏi Vinh Huy. Vinh Huy liếc cô ta một cái sắc nẹm, rồi lại nhích sát lại gần dư tô, trầm giọng. tối qua cô ta định giết tôi Sư tô a lên rồi quay đầu trông lý vân hàng mày của lý vân lại càng nhăn sâu hơn dường như cô ta đang nhớ lại điều gì chốc lát sau mới cất tiếng hói hồn mà đêm qua không phải là trương tam sao sư tô và vinh huy đưa mắt nhìn nhau vinh huy cất giọng nghe đầy vẻ khiêu khích đó là đêm trước đấy cô đừng bảo tôi Là mình quên mất chuyện xảy ra đêm qua rồi đấy nhá. Anh ta nhả chữ không được rõ, nói cũng rất chậm. Đợi anh ta nói xong thì tiếng bước chân và cả giọng nói của các NPC cũng đã vọng lại. Lý Vân vươn tay dày chán, im lặng một hồi lâu rồi mới lắc đầu. Tôi chỉ nhớ Trương Tam đã giết anh khỏe, vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi. Vinh Huy bật cười. Đêm qua ta đều biết ai là ma mà. Giờ có giả bộ mất trí, có ý gì đây chứ? Dư Tô nói. Nhân lúc xe chưa tới, anh kể cho tôi nghe chuyện tối qua đi. Vinh Huy không buồn nhìn lý văn nữa, chỉ nói chuyện với Dư Tô. Trước đó, chúng ta cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi. Mọi người quyết định tiếp tục tìm manh mối. Nhưng có thể do mạng trời này chỉ có một người thắng, nên đến đêm cô biến thành ma. Giết trường Tam xong Thì Lý Vân cầm dao định sát hại tôi luôn Lỡ cô ta có thành công Thì chắc chắn người chết hôm nay Chính là cô đấy nghe xong thì Dư Tô bèn hỏi Vậy cô nghĩa Đêm qua không tìm được manh mối sao Đúng vậy Vinh Huy lắc đầu Rồi lại nhớ ra hai chữ linh tử Do Lý Vân tìm thấy Anh ta quay đầu lấy nhìn Lý Vân long thầm nghĩ Chuyện đã rõ rồi tối qua do dư tô là oan hồn, lý vân lại không thể sát hại người chơi ma được, để mới gọi vinh huy tới phòng của liều ngũ kiểm tra đầu mối, cố tình cho dư tô thời gian giết hại trương tam. sau khi trương tam bỏ mạng, cô ta lại nhân lúc dư tô tạm biến mất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để ra tay với anh ta. thực ra khi ấy anh ta cũng đã định giết chết lý vân rồi. dù sao cũng chỉ có một người có thể sống sót, chỉ cần giết lý vân. anh ta sẽ là kẻ thắng cuộc nhưng đường lúc anh ta đang đánh trả cho lý vân một cú đá thì lại vô tình khiến cô ta thấy thi thể của trường tam phía sau tôi không nhớ chuyện này lý vân nghe xong lời kể của vinh huy bèn cau tràn mày giọng điệu cũng trở nên sốt sắng tôi không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi anh quẻ chết trong nhà vệ sinh vinh huy mấp máy môi định nói cái gì Nhưng đúng lúc này lại nghe ngoài cửa có tiếng người đang bước lại gần Một tên bảo kê mở cửa tiến vào lệnh lùng lý nhị ba người trong phòng rồi ra lệnh Ra ngoài mau lên Ba người không thể nói thêm gì Chỉ đành lần lượt bước ra ngoài Hôm nay Lý Nhị và Mã Tứ Lái hai chiếc xe van Đến đón đám người ăn xin Lưu ngũ không tới được Nghe bảo anh ta bị thương rất nặng Đêm này cũng chỉ còn Lý Nhị Và mạng tứ đang trông coi đám người Ba người chơi với các NPC Lên đường bắt đầu một ngày làm việc Hôm nay chừng hơn 5 giờ Đám người đã về tới nhà Bọn họ vẫn còn chút thời gian Để tìm kiếm manh mối Nhưng ba người Đều không hề nhắc đến việc ra ngoài tìm kiếm Vừa mới về Bọn họ đã vào phòng ngủ Của các NPC ăn xin Tìm kiếm lại tất cả những chỗ trước đây chưa được kiểm tra Nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì Sau đó ba người lại trở về phòng Mỗi người ngồi một chỗ Tất cả cùng chìm vào im lặng Đến khi Trời ngả xám Thì Vinh Huy mới nói Màn trời sắp kết thúc rồi Chỉ đêm nay thôi là chấm dứt Mọi người có đạo cụ miễn tử không? Dư Tôn lắc đầu hỏi anh ta Anh có ư? Vinh Huy cười Nhưng cũng không đáp Lý Vân cúi đầu chẳng buồn nhìn ai cả, chỉ trầm giọng. Sau hai người dám chắc rằng đây là hiện thực chứ? Dư tổ sững sờ. Cô nói đi. Lý Vân nhìn cô. Vào đêm đầu tiên, chỉ có mình cô gặp phải ảo giác. Vậy thì tất cả những gì xảy ra lúc này là thực hay là dư? Vinh Huy nói. Nếu đây là ảo giác của tôi, thì... Thì một ảo ảnh như cô... Sẽ không thể nói ra những lời này để nhắc nhở tôi được chứ? Tôi có thể đảm bảo, hiện giờ mình có năng lực tư duy hoàn toàn độc lập. Dư tôi nói. Lý Vân trầm giọng. Nếu cả ba chúng ta đều đang gặp ảo giác thì sao? Cả ba chúng ta sao? Dư tôi nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng. Ý cô là, hồn ma đang trà trộn vào đây. Hãy đứng một bên quan sát ba chúng ta cắn xé nhau chứ. vinh huy trầm ngâm trong trông lát rồi nói với dư tô cô đã quên mất chuyện tối qua mà ảo giác thì lại không thể khiến người ta mất trí nhớ đúng vậy sư tô gật đầu vậy nên chắc chắn tôi đã phải sắm vai mà lý vân nói nhưng tôi cũng đã quên mất chuyện đêm qua rồi ba người lại lặng đi chừng vài phút sau vinh huy mới cất lời đêm nay cứ tự do hành động đi Đành để mặt trong trời quyết định vậy Bên ngoài Đêm đã buông dần Tiếng ngáy của lĩnh nhị cũng đã vang lên đều đều Ba người chơi Đều không nhúc nhích Chỉ ngồi yên một chỗ Mỗi người đều mang suy nghĩ riêng trong lòng Thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau một câu Chừng khoảng 11 giờ Vinh Huy mới đứng dậy Không nói gì Mà bước thẳng ra khỏi cửa Dư tổ hỏi Anh đi đâu vậy vinh huy khựng lại quay đầu nói tôi đi vệ sinh dư tô nháy mắt không nói gì thêm vinh huy mở cửa rời phòng nhưng bàn tay giữ lấy tay nắm thì lại không buông hẳn vừa bước ra hành lang đột nhiên anh ta đã khóa chặt cửa lại dư tô và lý vân còn chưa kịp hoàn hồn mà chạy ra tiếng khóa cửa lách cách đã vang lên dư tô ngồi gần cửa ra vào hơn lý vân Cô là người đầu tiên chạy lại. Lúc Lý Vân lao tới, cô cũng đang kéo giật cửa vào. Nhưng cánh cửa gỗ chỉ vang lên tiếng khóa lách cách. Căn phòng đã bị Vinh Huy khóa ngoài mất rồi. Chìa khóa được trong ngay ngoài cửa. Chỉ là đây là thứ đám bảo kê dùng để thỉnh thoảng nhốt bọn họ vào trong phòng. Chẳng ngờ giờ nó lại bị Vinh Huy dùng cho mục đích này. Lý Vân đẩy dư tô ra. Rồi thật lực kéo cánh cửa mấy lần Cô ta lay càng lúc càng mạnh Sau còn kéo như thể mạnh thú Khiến cánh cửa gỗ cứ bị kéo kẹt ẩm ĩ liên hồi Nhưng dù vậy Cũng vẫn không đủ Lý Vân lùi về sau vài bước Rồi dùng hết sức đạp chân lên cửa Lý Vân dáng liên tục chừng 10 cú đạp Lên lớp ván gỗ Nhưng cũng chẳng ích gì Đến khi Lý Vân dừng lại Tiếng bước chân của Vinh Huy bên ngoài mới vang lên Anh ta chậm chậm bước xa, nhưng không hề đi về hướng nhà vệ sinh, mà là phòng bếp. Dư Tô nghe được, thì đương nhiên Lý Vân cũng nghe thấy. Dư Tô bước lùi về sau, giữ khoảng cách với Lý Vân. Nhưng tôi không phải là ma. Nếu cô cũng không phải, thì tại sao anh ta lại nhốt chúng ta? Có tiếng động nhỏ xíu vang lên từ phòng bếp. Dư Tô nghiêng đầu nghe ngóng, rồi đưa mắt nhìn Lý Vân. Trong gương mặt của cô có vẻ khá căng thẳng Tôi không có đạo cụ miễn tử Tôi không thể chết được Nếu không về thế giới hiện thực Cũng sẽ không còn đường sống trong đống đồ đạc chất ngoài phòng bếp Có cả dao chè củi. Chắc chắn anh ta đang đi tìm sao Định giết cả hai chúng ta đấy Phải làm sao bây giờ Chúng ta thực sự không có cách chống cự với oan hồn sao Lý Vân nhìn dư tôi chằm chằm Cô ta im lặng chừng hơn chục phút rồi mới cất lời Tôi nghi ngờ cô chính là ma Hả? Dư tổ sừng sốt Cô nói cái gì vậy? Tôi từng là ma rồi mà Đáng ra tôi mới phải nghi ngờ cô mới đúng Giờ Vinh Huy nhốt chúng ta ở đây Có hai khả năng Một là anh ta muốn để oan hồn giết mất một người chơi Ngự ông đắc lời Khả năng thứ hai Anh ta chính là ma Chỉ lát nữa thôi Là anh ta có thể dùng thân phận oan hồn để giết chết một người, rồi lại giết một kẻ khác với tư cách người chơi bình thường. Lý Vân tựa đầu bên cửa, có vẻ như đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Còn ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt lấy dư tô. Cô ta nhìn dư tô chằm chằm, rồi đột nhiên cất lời. Tôi có đạo cụ miễn tử. Dư tô không nói gì, chỉ nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Lý Vân dụ mắt, lạnh nhạt. tôi sẽ báo thù trái tim dư tô nặng nề trầm xuống giờ cô cũng chẳng phải làm bộ làm tịch nữa chỉ còn một phút nữa thôi là dư tô có thể ra tay để xử lý cô ta rồi dư tô thở dài nhẹ giọng cũng đâu có cách nào khác ai mà chồng muốn sống chứ nếu cô đủ năng lực báo thù thì tôi cũng đành chịu thôi cũng giống như trong màn chơi này vậy tôi đủ năng lực để giết cô cô thì chịu bị để tôi giết lý vân bật cười rồi hồi lâu mới cân lời được một phút cho qua rất nhanh vinh huy đã quyết định từ trước sẽ không quay trở về phòng anh ta biết mình không phải là ma vậy nên chỉ cần nhốt hai người họ lại là là xong rồi kẻ là oan hồn tự khắc sẽ giải quyết người còn lại rồi đến ngày mai sẽ đến lượt anh ta xử lý kẻ này anh ta dắt con dao chè củi lấy được từ trong phòng bếp ngang hông chậm chậm bước vào nhà vệ sinh định bụng giải quyết đến lúc vào tới nhà vệ sinh bật điện lên rồi bước tới xí sổ vinh huy mới phát hiện ra có một thi thể nằm trong hố phân gần như cả thi thể đều đã chìm xuống đống chất thải chỉ có phần đầu là lộ ra ngoài đó là một gương mặt hết sức quen thuộc là liều ngũ Kẻ vốn không nên xuất hiện tại đây Chỉ trong tích tắc Nơi này Vinh Huy đã hiểu ra rất nhiều chuyện Bảo sau tối nay Chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Lý Nhị Mắt Dư Tô hòa lên Chỉ giây lát sau thôi Cô đã trở lại phòng khách Bốn người rất đối thân quen Đang đứng trước mặt Nhìn cô chằm chằm Thấy Dư Tô châm mắt Vương Đại Long đã sốt sáng hỏi ngay Sao rồi dư tô thở dài gương mặt nặng như đeo chỉ thất bại rồi hả vương đại lòng ngây ra sao lại phong Đính còng mày trầm giọng hỏi sao lại như vậy là do ai làm cô miêu tả lại cho tôi về bề ngoài của người này ngay chúng ta vẫn còn 24 tiếng đồng hồ nữa hồng hóa vào đầu bứt tai trông về mặt có coi vô cùng bạch thiên thì không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm cây kẹo que trên bàn bóc vỏ đi cho dư tô dư tô cầm kẹo nếm một miếng rồi không ném nổi nữa mà phải phì cười tôi nửa mấy người đấy tôi thành công rồi bốn người đồng loạt ngây ra sau đó phong tình vươn tay phát bốp vào đầu cô linh vật của chúng ta to gàn quá nhỉ bạch thiền cũng dần ngay lấy chiếc kẹo trong tay cô nhắm phứt vào thùng rác Cô chỉ đùa chút thôi mà. Thật ra chẳng có đáng gì. Hồng Hóa cười lớn một hồi, rồi mới lấy lại vẻ nghiêm túc, hỏi dư tô. Nào, kể xong màn chơi lần này ra sao? Dư tô dựa lưng vào sofa, pha, vắt tèo đến cha nói. Giờ tôi không muốn nhắc lại, để lắc nữa tôi nói. Màn chơi lần này khiến đầu óc dư tô thiếu điều phải nổ tung. Khó khăn lắm, cô mới hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ muốn nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau Vương Đại Long Cũng không hỏi thêm nữa Phong Đình cúi đầu cầm điện thoại Rồi giây lát sau đã lại ngẩng lên Tôi vừa đặt bàn Ở nhà hàng đầu đếp Buổi chơi đi ăn một bữa Vương Đại Long nói Sau lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ Lại không nhận được ưu đãi này chứ Lúc ăn cơm dư tôi chậm chậm thuần lại cho mọi người nghe Toàn bộ sự việc xảy ra trong màn chơi Nghe xong thì Vương Đại Long mồm muốn nhét đầy thịt bò béo mập, tệ ôm quyền với Dư Tô. Khỉ gió thật, cái nhiệm vụ rối lộn cả lên mà cô cũng chờ được. Từ hôm nay trở đi, tôi xin tôn cô làm đại ca đấy. Đúng rồi, cô giấu xác mình đi. Giấu giấu đi đâu vậy? Sao bọn họ lại không tìm được chứ? Dư Tô nhìn đầy một bàn thịt nóng hổi trước mắt. cất lời mang đầy vẻ ác ý trong nhà vệ sinh dưới xác của liều ngũ vương đại long im lặng miếng thịt bò trong miệng anh ta dường như cũng đổi vị mất rồi một vài lời của tác giả trong chương này có một chi tiết trông thì có vẻ là lỗi logic đó là ban đêm lúc thì lý nhị liều ngũ lúc thì đám người mã tứ ở lại trông coi đám ăn xin nhưng thật ra ngay từ đầu chi cuối Các người chơi vẫn chỉ mới trải qua đêm đầu tiên. Vậy nên đám bảo kê ma tứ, xuất hiện lúc đêm đều chỉ là ảo giác mà thôi. Để khiến những người chơi khác cảm thấy đây là sự thực. Các người chơi ma không thể không đổi người khác đêm. Thực chất, lúc nửa đêm luôn chỉ có mình lý nhị và liều ngũ lưu lại trông coi. Trước đó, sau khi trở về hiện thực, anh quẻ sợ những người chơi khác phát hiện nên đã xin luôn liều ngũ. Dư tổ cũng biết, xác của liều ngũ vứt trong nhà vệ sinh. Viết mấy dòng giải thích cho mọi người chú thôi. Nhưng thực ra đầu tôi cũng quay mỏng mỏng lên cả rồi. Các bạn thấy mến, như vậy là vừa rồi phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 32 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Thực sự ra là sau khi đọc xong cái tầm này thì đầu của phú Cường cũng đã mỏng mỏng lên hết. Vừa đọc vừa suy nghĩ vừa mới tư duy và... Sau khi đọc lại cái câu chuyện này thì chắc chắn Phúc Cường sẽ phải lộn ngược trở lại hai chương trước để có thể đọc và hiểu hết nội dung của chương này. Thật là cảm phục tác giả. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào.